Diêm Vương Sự Án Cô Vi Tác giả Phan Thanh An Chào đón quý vị đã trở lại với Kinh Sống Truyền Ma Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Diêm Vương Sự Án Cô Vi Tác giả Phan Thanh An Thưa quý vị và các bạn Truyền ma này chỉ mang tính chất giải trí Không có ý định xúc phạm bất cứ cá nhân hay tổ chức nào truyện viết hoàn toàn là hư cấu và dựa trên sự tưởng tượng của tác giả qua những sự kiện quá thật. Những tên nhân vật đều do tác giả nghĩ ra, chứ không hề có mục đích công kích cá nhân nào cả. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc nghe chuyện, xin chân thành cảm ơn. Kênh thưa quý vị, vừa rồi là trích lời dẫn của tác giả. Chúc quý vị nghe chuyện thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Diêm Vương Sự Án Cô Vi, tác giả Phan Thanh An. Một buổi sáng bình thường như ba buổi sáng khác, tại một hang động nằm sâu trong rừng ở ngoại ô thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có một đàn dơi vừa mới bắt đầu vào giấc ngủ. Chúng treo ngược mình vào những vách đá trong hang chớp mắt, cố lấy lại sức sau một đêm kiếm ăn vất vả. Bên trong đường ruột của một con dơi kia, có một tập đoàn virus đang tụm lại bàn bạc với nhau điều gì đó, quần số tích tụ mỗi lúc một đông. Đám virus lúc nhúc đứng chen nhau chờ đợi con đầu đàn cất tiếng Một lát sau nó nói Này các anh em quân đệ Theo như ta thấy thì tụi mình sinh ra và sống ở trong thân loài dơi đã lâu lắm rồi Cứ như thế này á, mà không có tiến triển thì làm sao có thể đám con cháu chúng ta có dịp tiến qua được chứ Với lại loài dơi này cũng không còn là một môi trường sống thích hợp cho chúng ta ký sinh nữa rồi Muốn phát triển thì phải tìm một loài khác có cấp bậc cao hơn Chúng ta chỉ trong cái môi trường có tiếng quá bậc cao thì con cháu đời sau mới có phát triển được. Cả đám nhau nhau khi nghe con virus đầu đàn nói vậy. Bọn chúng xì xào với nhau một hồi lâu, bỗng mà con cất tiếng hỏi. Nhưng mà nếu không có ký sinh ở dơi thì chúng ta ký sinh ở đâu? Dơi ừ. thuộc lớp thú cũng gần như là động vật cấp cao rồi còn gì? Phải đó, phải đó. Bỏ rơi rồi thì chuyển nhà đi đâu mới được chứ. Tiếng bàn tán cứ ru xua mãi không ngớt. con đầu đàn, nó mới đập vào một cái thật mạnh để lấy lại sự yên lặng. Nó gần giọng xuống làm ra vẻ nghiêm trọng rồi nói. Chúng ta sẽ dọn nhà đến ký sinh ở tất cả các loài vật khác. Chủ yếu là phủ sống rộng, chứ không có kén cá trọn canh. Nhưng mà mục tiêu chính của chúng ta sẽ là lặng đi một lát, nó dở cái vẻ mặt nham hiểm mà nói là loài người, loài người, điên hả? cả bọn thất kinh khi nghe lời của con virus đầu đàn nói. riêng nó thì nó cố làm ra vẻ mặt không lấy làm quan trọng. ở dưới có một con virus là là bay lên rồi nói thưa thủ lĩnh chuyển nhà đến ký sinh ở loài người thật là quá nguy hiểm. Chúng ta đều biết loài người là động vật cất cao, đứng đầu trong chuỗi thức ăn và chuỗi tiến qua rồi. Dĩ nhiên là hệ miễn dịch hay đề kháng của con người cũng cực kỳ cao, khó lòng mà bám trụ lâu dài. Hơn nữa, loài người cực kỳ thông minh, họ có cả nền y học tiên tiến để chống lại mọi loại bệnh tật. Nè, ngay cái dòng họ HIV, AIDS, sức mạnh quỷ diệt như vậy á mà nay còn phải yếu đi trước sự tấn công của con người chúng ta còn không có được một phần ngàn sức mạnh của họ thì làm sao mà nên đại sự? Còn virus đầu đàn nghe vậy cười lớn mà đáp, <cười> tưởng cái gì? Tại cái dòng HIV, AIDS sinh sản chậm nên mới vậy thôi. Chúng ta thì khác, chúng ta sinh sản nhanh với lại phương thức lây nhiễm dễ dàng thì lấy gì mà sợ? Chỉ cần một hậu thế của chúng ta biến thể mạnh Thì thời của chúng ta cũng đã tới Không cãi nhau nữa Ta quyết định vậy rồi Vì tương lai của chúng ta không thể để thua dòng họ HIV AIDS được Các anh em Hãy cùng với ta Giết tiếp câu chuyện quyền thổi của Tổ tiên ta năm 2003 đi Lúc đó cả thế giới đều sẽ phải khiếp sợ Cả đám virus nghe lời hiệu triệu cùng đồng thanh hô lớn Dạng tươi, dạng tươi, dạng, dạng tươi Đêm hôm đó Đám dơi lại bay ra ngoài kiếm ăn như thường lệ Nhưng hôm nay Lại không như mọi khi Người dân xung quanh tìm tới gần hang động này Dàn lưới để săn dơi về làm thịt Thế là đêm ấy Cả đàn dơi bị tóm tất cả Kể cả con dơi có chứa dòng virus nuôi mộng bá quyền kia Rồi điều gì đến cũng phải đến Toàn bộ dơi đều bị giết sạch Để chế biến làm món ăn Đứa thì chiên, đứa thì bị nướng Nhận thấy cái thời cơ đã tới Cái con virus đầu đàn tuyên bố Anh em Giờ Tri đã điểm Hãy cùng nhau tạo nên một thời đại riêng cho chúng ta Hãy cho cả thế giới Thấy chúng ta làm được những gì Tiên lệch Một loạt tiếng hô xung phong Rồi cá bọn cùng ào lên tất cả đều được chui tọt vào bụng làm thức ăn của con người. Một miếng, hai miếng, rồi rất nhiều miếng. Cứ thế mà tất cả đã chui vào bụng của những người nông dân săn dơi xấu xấu đó. Một vài giờ trôi qua, sau khi ký sinh vào trong cơ thể con người, chúng nó có một chút không quen, lại còn bị đám kháng thể của con người tiết ra dây đánh túi bụi. Nhưng may mắn, Là đám kháng thể đó do chưa từng gặp loại virus này bao giờ... Cho nên cũng không có thương thích cho mấy. Đánh thì nhiều... Nhưng thương thích không là bao. Dạ lại... Bọn virus mới vừa ký sinh chưa thể gây hại gì cho vật chủ. Cho nên bọn chúng đành lui binh. Trong đám virus vừa bị đánh cho bầm dập đó... Có một con lê lết nói với con đầu đàn. Thưa thủ lãnh... Tôi thấy không có ổn chút nào. Chúng ta vừa mới ký sinh vào chưa được bao lâu... Thì đã bị bọn kháng thể nó giả cho sắp mặt rồi Tôi sợ lát nữa chúng nó kéo tới Thì ta chịu không có nổi. Con đầu đàn vẫn rất lạnh lùng Nó khẽ nhét mép cười rồi nói Sợ cái gì tuổi mày là lo sinh sản cho nhanh đi Đợi khi chúng quay lại Thì số quân của ta đồng đảo dễ dàng để lùi được Hơn nữa Bọn chúng cũng không thể triệt hạ mình được đâu Thì mình cứ ngấm ngầm lây lan thật nhiều Cứ theo đường hô hấp không khí Mà lây qua người khác Độ lâu ngày chắc chắn tình thế sẽ khác. Anh em, cố lên! Nó cố sóc lại tinh thần cho các con khác. Lát sau, đúng như lời nó nói, đám virus đã nhân bản lên số lượng cực kỳ nhiều. Bọn nó kéo ngược lên trên hai lá phổi mà ký sinh. Nó vừa hành quân đi từ dạ dày ngược lên ống thực quản, thì đã bị một đoàn quân kháng thể chặn đường vây đánh. Hai bên gườm mắt nhìn nhau, chuẩn bị sẽ có một chiến trường ác chiến hai thu lĩnh nhìn nhau, con kháng thể đầu đàn trỏ kiếm vào mặt con virus đầu lĩnh. Lỗi virus hạ đẳng ở đâu dám chen lớn vào đây ký sinh thân chủ của bọn ta? Đám hạ đẳng các người hôm nay nhất định phải phơi thay nơi này. Cả đám virus nghe như vậy mà bật cười thành tiếng. Con đầu lĩnh đáp: <cười> "Dựa vào các người sao? Nằm mơ đi. Đám kháng thể còn con các người." Chỉ ăn hiếp được bọn vi khuẩn bệnh vặt yếu ớt. mà dám đứng đây to gàng lớn giọng quát tụi tao sao? Không hồn thì tránh đường. Thì bọn tao còn tha cho cái mạng của các người. Level thấp. Thì đừng có cố mà đu cao. Coi chừng té nặng đó. Không khí trở nên ngày một căng thẳng. gươm giáo sáng lòa. Ánh mắt của hai bên đều đằng đằng sắc khí. Chỉ chực chờ lao vào mà cấu xé lẫn nhau. Hai con thủ lĩnh gần gươm trỏ vào nhau mà lao đến động thủ hai bên cờ trống reo hò cổ vũ, hai con thủ lĩnh lao vào nhau kiếm ảnh chém tới trùng dục, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát, áo tròn phất phới phần phật tung bay. Có lẽ do đây là một đối thủ mới, nên kháng thể có phần lép vế hơn. Con virus càng đánh càng hăng, tốc độ nhanh như điện xẹt, làm cho kháng thể nó khó lòng chống đỡ. Chỉ sau 10 hiệp ngắn ngủi, sự chênh lệch đã hiện ra thấy rõ. Kháng thể bị virus đánh bật lại với đội quân của mình Nó ho ra một ngụm dịch nhầy màu xanh Nó chống kiếm xuống mà thở hồng học Bên này đám virus cũng hung hăng không kém Hai đội quân cùng song vào nhau mà chém giết Từng con dần dần ngã xuống trong cuộc chiến Cho dù được trang bị đầy đủ hơn so với đám virus Nhưng đoàn quân kháng thể vẫn luôn bị túng thế Chỉ trong vòng vài phút đã bị đám virus quét sạch không còn một bóng. Còn kháng thể cuối cùng vừa bị con virus đầu lĩnh chém chết. Nó rút thanh kiếm ra khỏi người kháng thể, trỏ lên cao rồi hét lớn. Xông lên! Tấn công vào phổi của vật chủ! Bằng mọi giá phải đánh gục nó! Xông lên! Cả đoàn virus nhanh chóng tràn lên đường thực quản rồi chui vào hai phổi của vật chủ. Từ lúc bước vào trong cái phổi của người, chúng bắt đầu tung hoành Nơi dùng phổi của họ vừa làm nơi ở vừa là thức ăn, ban đầu sẽ không có triệu chứng gì đặc biệt, nhưng càng ngấm lâu dần thì những vấn đề càng ngày càng phát sinh. Ban đầu, cơ thể của họ chỉ có phản ứng nhẹ như nóng sốt, sổ mũi, viêm họng bình thường. Nó đặc biệt ở chỗ là những triệu chứng ấy lại trùng hợp với những căn bệnh rất đổi bình thường như cảm sốt hay cúm mùa, làm cho người bị nhiễm vô cùng chủ quan. Cái hay nữa là Những triệu chứng này khiến cho chúng rất dễ lây lan đến mục tiêu khác. Khi thì chỉ đơn giản là một cái ho, một cái hắt xì thôi, bọn chúng sẽ lơ lửng trong không khí rồi bám vào vật chủ mới. Cứ thế dần dần loài của chúng được nhân rộng ra. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đám virus mới này đã ký sinh và phát bệnh cho cả thành phố Vũ Hán và thậm chí còn vượt ra cả toàn thế giới, các nhà khoa học. Những bác sĩ hàng đầu nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra nghiên cứu cách khắc phục. Cả thế giới xôn xao trước nghi ngờ sẽ lại bùng phát lên một loại dịch bệnh mới. Họ đặc biệt cho cái loại virus này là những cái tên mới lạ như Corona, Covid-19 hay StarCovid-2. Đám virus này vô cùng hả hê. Khi giờ đây, bọn chúng đã xăm chiếm thành công và làm lây chuyển cả thế giới. Đến nỗi... Khi nhắc đến tên nó, thì ai ai cũng phải lắc đầu ngán ngẫm hay rùng mình e sợ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thôi mà bọn chúng đã bùng lên trở thành một đại dịch với vô số ca mắc lên đến 3 triệu người. Đến bây giờ, con virus thủ lĩnh ngồi chém trệ trên ngai vàng mà nói. Thấy nào? Mọi người đã tin lời nói của ta chưa? Đám Covid ở dưới cùng đồng thanh cười hòa lên tán thành. Bọn chúng mở tiệc ăn uống say xưa Chúng càng phát triển mạnh bao nhiêu Thì loài người càng e sợ bấy nhiêu Thậm chí đến cả loài vật và cây cối Đều bị bọn chúng ký sinh vào hết Tình thế ngày một hoảng loạn Nó đi đến đâu thì tàn phá đến đó Người chết la liệt Đường xá vắng tanh Kinh tế và các mặt khác đều bị trì trệ Vì không ai dám bước ra ngoài đường Khắp năm châu bốn bể Không nơi nào mà loại virus này không có mặt. Bọn chúng ngày càng hung hãn, sản sinh ra những biến thể mạnh hơn cả đời trước, tốc độ lây nhiễm ngày càng nhanh và hậu quả gây ra cũng ngày càng không lường. Nhiều nhà khoa học của các quốc gia phát triển nhất cùng nhau bắt tay vào việc nghiên cứu vaccine để chống lại nó. Cũng đã có rất nhiều loại vaccine đã ra đời, nhưng chưa có một loại vaccine nào có hiệu quả hoàn toàn quét sạch triệt để cây đám virus đang gieo rắc những cái chết kinh hoàng cho toàn xã hội. Rất nhiều quốc gia đã vỡ trận và hoàn toàn bất lực mặc cho con corona quanh tạc. Một số quốc gia khác thì lại chọn đóng cửa toàn bộ. Thực hiện giãn cách xã hội, cách ly với người nghi bị nhiễm nên đã phần nào hạn chế được tác hại gây người của chúng. Nhưng những điều đó, Điều không là gì so với sức sống và lây lan mãnh liệt của COVID. Bọn chúng vẫn đang phát triển và càng ngày càng nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Từ những quốc gia nghèo đói đến những quốc gia phát triển, COVID đều gây ra bao nhiêu cảnh tàn tóc. Người chết không kịp chôn, không kịp quả tán, người người tranh giành nhau từng bình oxy để được thở. Mọi hoạt động của xã hội đều bị tê liệt. Trần Giang đã thấy, còn ở dưới âm gian lại càng khổ hơn. Điển hình là các cảnh dưới địa ngục, Diêm Dương cũng cực kỳ đau đầu khó xử trước những dông hồn vừa mới chết do bệnh dịch Covid. Mà nào có riêng gì Diêm Dương, nghe nói ở bên địa ngục của Thiên Chúa Giáo cũng chẳng khác khẩm gì. Tình thế mỗi lúc một xấu, đến nỗi Diêm Dương buộc phải ban hành lệnh khẩn, Mà từ cái thổi khai thiên lập địa tới bây giờ, sinh ra địa phủ trải qua biết bao nhiêu nhiệm kỳ diêm dương, những chưa hề dám làm. Đó là tuân thủ chỉ thị 5K, không tụ tập, khoảng cách, khử khuẩn, khẩu trang y tế và khai báo y tế. Người nào mới chết vì con Covid sẽ được cách ly tập trung ở một tầng địa ngục riêng, được gọi là cách ly thành. Trong 21 ngày, Ngài còn ra lệnh tạm dừng tra tấn các vong hồn đang thọ tội để thực hiện giãn cách tại chỗ, tức là ma tầng nào ở ngay tầng đó. Ma tầng nào đang trong chảo dầu thì cấm nó trèo ra, ma nào đang ôm trụ đồng cũng không được trèo xuống. Hơn nữa, toàn bộ quỷ hồn quan chức địa phủ đều phải rửa tay bằng nước khử khuẩn, thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài âm phủ, hay muốn nói chuyện phải đứng cách nhau 2 mét. Thực phẩm của các quỷ hồn làm việc cho âm phủ là âm khí, sẽ được quan chức cử người phát đến từng hộ theo quy định. Việc nghiên cứu vắc xin cho âm hồn cũng được gấp rút thực hiện. Trần Giang Tây Liệt thì ở âm phủ cũng chẳng có vui vẻ gì mấy. Suốt hai năm nay, lễ tháng cô hồn diễn ra khá hạn chế. Hay nói thẳng là có cũng như không. Âm hồn nào muốn lên thăm Trần Giang vào tháng 7 âm lịch đều phải có giấy xác nhận âm tính của âm phủ. Phải được chích đủ hai mũi vắc xin Chỉ được lên Trần Giang đúng một ngày, đó là 14 âm lịch. Lên Trần Giang bắt buộc phải đeo khẩu trang 24 trên 24, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Giả lại, khi quay về âm phủ, phải tuân thủ cách ly 21 ngày trong cách ly thành Sau đó mới được trở về sinh hoạt hay thọ tội bình thường. Một thời gian dài sau đó, những liều vaccine đầu tiên cũng được tiêm vào cho những người đầu tiên, Nó là những con cô vi giặt dẹo yếu ớt được đưa vào cơ thể con người cho kháng thể thích ứng và làm quen. Đến khi kháng thể đã nhận dạng và tiến hóa để khắc chế chúng thì sẽ có khả năng chống lại những con cô vi khỏe mạnh. Trước tình hình này, đám cô vi dần dần mất đi sự quay phong của mình. Những mối nguy cơ đe dọa tiềm tàng sẽ dần lộ rõ. Một cuộc chiến không khoan nhượng sắp sửa bắt đầu và cũng sẽ khó lường trước được. Hôm nay, chúng lại theo những cái tiếng ho, tiếng hắt hơi bay ra ngoài để tìm vật chủ mới. Nhưng không biết hôm nay có phải là ngày tận số của đám Covid này hay không, mà vừa bay ra khỏi bầu không khí chưa được bao lâu, thì đã đụng độ kháng thể ngăn ngựa Covid độc hại, được phun ra khắp đường nhằm tiêu diệt những con Covid còn đang lơ lửng trong không trung. Trong một cái bồn chứa đầy nước sát khuẩn, hàng tỷ tỷ kháng thể đầy đủ trang bị, được xả ra ồ ạt khắp thành phố. Kháng thể và cô vi vừa đụng mặt, hai bên đã lầm lầm mắt nhìn vào đối phương hăm dọa. Nhưng lần này quân số quả là quá chênh lệch. Chỉ có vài trăm nghìn con cô vi, sao có thể địch lại hàng tỷ kháng thể đang ùng ùng thế đánh như trẻ tre? Vậy là bọn chúng lại co dò bỏ chạy, kháng thể cũng lập tức kéo quân đuổi theo truy sát. Đám cô vi nghe vậy, quảng hốt khét lớn, vừa mắng vừa hỏi. Mã cha bọn bay chứ, tụi tao có thù quán gì tụi bay đâu, mà rượt da như đĩa vậy. Kháng thể rượt đuổi cũng cực kỳ hăng sức, nó đáp lại. Bọn mày phá nát cuộc sống bình yên của xã hội, làm mất trật tự trị an của toàn thế giới. Còn ở đó mà dở cái giọng không có thù quán, để coi hôm nay tụi tao có xé xác tụi mày ra không, đứng lại đó, đứng. Có ngon thì bắt được tụi tao rồi nói, bọn gà. Kháng thể nghe như vậy tức xịt khói Liền dặn hết tốc lực mà bay theo Nó rút khẩu súng ngắn dắt theo bên mình ra Mà bắn vào bọn cô Vi tới tấp Vừa bắn nó vừa thị quy Khôn hồn thì ngoan ngoãn đứng lại đi Tụi tao còn tha cho Chỉ áp giải về diện nghiên cứu thôi Còn không là tao bắn cho bỏ mẹ hết đó Nghe chưa Đám cô Vi vẫn vừa chạy vừa hét Mày bắn nãy giờ đã đời rồi Bây giờ mới nói Vậy còn miếng giá trị nào nữa đâu Ở lại về diện nghiên cứu cũng chết Chạy cũng bị bọn mày bắn Thôi thà chạy còn sướng hơn May ra còn có cơ hội sống sót Chứ tụi tao đâu có ngu Để tụi mày nắm đầu về cho mấy ông bác sĩ nghiên cứu Chế ra cái thuốc chống lại tụi tao à Còn bà nói chứ chết là cùng chứ gì Bọn mày bắn mẹ nó đi Khỏi nói liều chết chạy thoát thân đi anh em Cứ thế Cuộc sượt đuổi kéo dài dai dẳng Phía sau hàng loạt đạn của nhóm kháng thể cứ liên tục nã tới Đám Cô Vi này trúng đạn chết gần quá nữa, đám còn lại thì lây lất giặt dạo cũng sắp muốn đi theo. Do đuối sức, lại bị đám đông bao dây truy giết gắt gao nên bọn chúng cũng đã quyết định buông tay chịu chết. Từng viên đạn lệnh lùng bắn vào người của tuổi Cô Vi, kháng thể đã hoàn toàn chiến thắng. Bây giờ, trong không khí, chỉ còn lại lưa thư những cái xác của tuổi Cô Vi trơ trọi. Vừa hay, hát bạch vô thường cũng đã có mặt ở đó. Âm hồn của đám cô Vi vừa mới xuất ra khỏi xác, Chúng định nhân cơ hội này để báo thù tiến đến giết sạch bọn kháng thể kia. Nhưng đã quá muộn. Một kết giới lớn được hắc bạch vô thường găng ra tóm gọn bọn chúng. Đàn đàn lấp lấp bị gom lại một chỗ. Cả lũ cô Vi nhìn hai vị phán quan mà trừng mắt tức giận. Hai tăng già này, chúng mày không có sợ chết hả? Mau thả tôi tao ra, nếu không có đừng có trách nha Để bọn tao ký sinh được trong người tụi mày rồi đó Cả hai chỉ có đường chết thôi con à Hát bạch vô thường Cũng té lên cười thật lớn hả hì Hát vô thường còn thẳng nhiên đáp Tụi mày ngáo đá hả Ký sinh dùm tao một cái đi Ký sinh đi Nè Nè Vừa nói Lão hát vừa cầm cái bình xịt khuẩn Xịt tới tóc vào đám cô vi Trên mặt cũng đã đeo khẩu trang Khắp người đều tròn kính mít bộ đồ bảo hộ. Với cái bộ giáp này thì khó có cách nào mà bọn cô vi có thể ký sinh vào cơ thể của lão hắc được. Cho dù là đang khỏe mạnh, chứ đừng nói là bây giờ đã chết đi mà âm hồn lại còn bị dây vào trong cái lưới kia. Bình xịt xịt tới đâu, lũ cô vi đau đớn quằn quại tới đó. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, bạch vô thường nhắc nhở. Nè lão hắc, đừng có hành hạ lung tung ngang. Diêm Dương chạy xa chúng ta đi bắt bọn chúng về Cho ngài xử tội thôi Tội chưa có phán mà ông làm vậy Coi chừng Diêm Dương trừ điểm thi đua ông bây giờ đó nha Bộ ông muốn quét dọn âm phủ như kỳ trước hay sao Hắc vô thường nghe vậy Liền dừng tay cười hà hà rồi đáp <cười> Ông không nhắc tôi lại quên đó Xem nữa thì lại phạm phép nữa rồi Lũ này mà đem xuống cho Diêm Dương xét tội Thì có mà chặt đẹp Thôi Mình thu hồi kết giới rồi đi về cho nó lẹ Không là hết giờ hành tránh đó Mất công bọn các cổng nó lại làm khó lôi thôi nữa Hai người xách hai đầu của tấm lưới Rồi bước ra cánh cửa dẫn xuống âm phủ Đi một đoạn gần đến cổng quỷ môn quan Lỡ bạch nói giọng vô Đầu trâu mặt ngựa Hai ông đeo khẩu trang vô đi Rửa tay sát quẩn Mau lên Đầu trâu mặt ngựa nghe như vậy nói giọng ra Dòng nào đó Là cô Vi hả Lần này là đám cô Vi Nhanh lên Chúng tôi sắp đến nơi rồi Vừa nghe vậy Cả hai đã vội lấy bình xịt xịt liên tục xung quanh miệng Vẫn không ngớt cầu nhau Cái lũ này á, xịt 10 lần vẫn chưa có chắc ăn đâu Qua nhanh, qua nhanh đi Tôi tôi không có muốn nhiễm bệnh đâu Nè, cầm luôn giấy đi đường rồi phắn cho nó lẹ đi Đến thẳng chánh điện mà gặp Diêm Dương Chứ không có ai rảnh mà giúp mấy ông dẫn chuyển đâu Hắc bạch vô thường đi qua cửa Chỉ biết ngao ngán lắc đầu Con bà nó hai cái thằng chết nhát này Có mấy con cô vị bé tẹo à Cũng sợ nữa Lát nữa xử tội nó Tao phốt cho biết mặt ngang Vừa nói cả hai vừa đến điện Diêm Dương Cũng nhờ có giấy đi đường Nên khi đến mấy chốt Thì cũng chẳng ma nào làm khó khăn gì Thậm chí còn mong hai gã đi qua cho nó lẹ tình dẫn chuyển đám vong hồn Covid-19 nhanh chóng được phát đi trên đài tiếng nói âm phủ phát thanh bởi cái giọng nói của phán quan thân cận với diêm dương tại YouTube trên kênh xóm truyện ba liên kết với đất đồng radio để chóc nã Covid trong đó có đoạn nói hiện tại đang áp giải một loạt vong hồn virus chủng Covid-19 đang hoàn hành đề nghị các âm hồn cùng các quan lại trong phủ Mau chống vào trong nhà hoặc trong ngục để tránh né Đề phòng bị dông Covid nhiễm vào người Đề nghị điều động đội hỏa khuyến Chạy sau hắc bạch vô thường Để thiêu rủi toàn bộ âm khí Do vong hồn Covid-19 để lại Đặc biệt là các vong hồn chết Vì mắt Covid tuyệt đối không được tức giận Vì tư thụ cá nhân mà lao ra trả nợ Kéo lại mắt Covid thêm một lần nữa Dông Covid-19 đang được chuyển đến Điện Diêm Dương để chờ xử án Toàn bộ vụ xét xử sẽ được livestream truyền hình trực tuyến tại trang web địa phủ địaphuongrama.com cùng với hai kênh YouTube xóm truyện Ba và Đất đồng Radio. Wifi tối nay sẽ được phủ sóng khắp 18 tầng địa ngục để cho tất cả các vong hồn được theo dõi. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới đường dây nóng 00036699113911 hoặc thông báo qua Fanpage. ký sự âm phủ Để được giải quyết sớm nhất, chân thành cảm ơn. Sau khi thông báo được ra từ Đài Tiếng Nói âm phủ, thì khắp các tầng địa ngục đều đồng thanh gian lên tiếng họ reo vui mừng. Đôi lúc còn qua lẫn đâu đó vài câu chửi tục của những dòng cây cú do chết quang ức vì Covid. Nhưng chung quy là ai cũng vui mừng vì cái giống ác ôn đó sắp được đem ra phán tội. Từ vong hồn cho đến quỷ hồn, từ phán quang cho đến chấp pháp quỷ, Ai nấy đều ôm chầm lấy nhau mà vui sướng Đến lúc này Mọi việc tra tấn trả nghiệp Đều đã dừng lại Họ ôm lấy nhau reo hò Cả dòng thọ tội lẫn quỷ hành hình Tất cả đều đang vui mừng Một niềm vui chung Và cũng đang chờ đón buổi livestream Sắp tới của một phán quan Một giọng nói đanh thép của kênh youtube Xóm Chuyện Ma Và song song đó Cũng là một giọng nói âm trầm u quốc Của Diêm Dương Trên kênh Đất Đồng Radio Chiếc tivi đã được kết nối với wifi ông phủ căng đét đang đợi chờ giờ tri để lên sóng. Bỗng ngô đã được chuẩn bị xong, cô ca cũng có sẵn, tất cả đều im lặng theo dõi. 100.000 mắt, 500.000 mắt, thoáng một lát, đã có gần 50 triệu mắt âm hồn đang theo dõi live stream trực tuyến. Một con số cực kỳ khổng lồ gấp đến vài chục lần nếu đem so với nữ doanh nhân nào đó ở trên dương gian Đèn on air vừa mới được bật sáng. Không lâu mà mạng âm phủ đã bị ngãn vì quá đông. Hàng triệu lượt thả phẫn nộ, cùng những comment chửi sủa của vô số dông hồn căm ghét cô Vi. diêm Vương, trong bộ hát bào, đầu đội lông mảo, bước lên ngay nhìn xuống tấm đưới chi chích cô Vi, rồi lại nhìn vào máy quay. Thông báo đến toàn thể dông linh đang cư trú, làm việc, học tập và thọ nghiệp tại âm phủ Hiện nay, trên giường thấy dịch bệnh Covid hoàn hành trên khắp Dương Giang. Dạng vật đau khổ, dân chúng lầm than, tranh linh đồ thang. Cũng tại lũ Covid, tai hại này gây nên. Này, bọn chúng đã bị ta bắt gọn. Tội trạng sẽ định trong một sớm một chiều. Quyết lấy lại công bằng cho những dông đã chết vì dịch bệnh Covid. Giúp Dương Thế Sớm trở lại những tháng ngày bình an Buổi livestream hôm nay Là để công bố cho thiên hạ cùng thấy Ta phân minh sự án bọn chúng như thế nào Giữ đúng lẽ trời trừng trị cái ác Bây đầu Ta được phép vào cho bọn chúng Để bọn chúng được phép khai khẩu để dân tội Hai con chấp pháp quỷ Toàn thân mặc kính đồ bảo hộ mặc đeo khẩu trang tay mang bao tay, cầm hai chậu nước phép tạt vào trong tấm lưới vàng đang giam cầm bảy cô vi. Vừa tạt nước xong, trong lưới vang dậy tiếng kêu đau đớn, chửi rủa, khóc than ô hợp đủ cả. Cả đám lôi nhoi, giành nói rất mất trật tự. Ngoài TV thì livestream vẫn đang lát tung màn hình vì có quá nhiều mắt xem đến nỗi ban quản trị phải hạn chế thả cảm xúc Vì phẫn nộ được thả ra quá nhiều Dẫn đến ngãn mạng Dìm vườn cầm trên tay thanh gỗ trấn hồn Đập mạnh xuống bàn rồi nói lớn Này cô Vi Các người Coi như khi sâu đã tận Này thác xuống đây Phải chịu tội ác Mà khi sống các người đã gây ra Đã biết tội chưa Đám cô Vi ở dưới nhò nhoi đáp lời Tội gì Chúng tôi làm gì có tội chứ Chúng tôi chỉ là loại virus cảm cúng tầm thường Như bao loại virus khác thôi Làm gì giết được ai Làm gì có tội nào Diêm Dương Ông đừng có mà du khống đổ tội cho chúng tôi nha Diêm Dương nghe như vậy trợn mắt To gan cho cô vi Giỏi cho cô vi Đám vài rất nhỏ nhồi các người Dám nói bổn quan dù khống Các người ở trên trần gian Làm cho biết bao nhiêu người phải chết Toàn thể xã hội gần như tây liệt. Biết bao nhiêu gia đình phải bất người thân. Hàng nghìn người phải tuyên đầu chống dịch xa quê nhà. Tội trạng như vậy còn gì để cháu cãi. Tiếng đập bàn đánh thép làm cho cả hội trưởng lặng thinh. Ở dưới đám cô vi càng ngày càng sợ hãi. Gần như đã mất hết bình tĩnh. Còn trên luồng livestream thì hàng nghìn câu bình luận đòi ăn thịt lột da. Hiện lên không biết bao nhiêu mà kể xiết diêm Vương đọc được những comment đó mà nổi giận đùng đùng miệng thét ra lửa, hai mắt đỏ chót như mắt rộng. Còn không mau nhẫn tội! Đầu trâu mặt ngựa! Hãy mau xịt thuốc khử khuẩn vào cái đám xúc sinh độc hại này để xem bọn chúng còn cấn đầu nữa hay không! Dứt lời, đầu trâu mặt ngựa liền cầm hai tay bình xịt khử khuẩn tiến tới, ở dưới lũ cô vi đã bắt đầu rung lên cầm cập đầu trâu mặt ngựa vừa nhìn thấy vừa cười khẩy rồi xịt tới tấp vào đám cô vi càng xịt thì khói lửa bốc lên ngùng ngục diềm vương ở trên thét như ra lệnh người có chịu khai hay không cô vi dường như đã bị khuất phục nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn một con cô vi đứng lên đại diện cất tiếng và bẩm diêm dương bẩm diêm dương xin ngài bất giận chúng tôi chúng tôi xin trả lời thành thật toàn bộ những câu hỏi của ngài xin xin ngài diêm dương rút chùm râu dài như quan vũ khai mau các người mau khai rõ đi đã ký sinh hãm hại bao nhiêu người bao nhiêu người mắc bệnh bao nhiêu người chết không được gian dối khai mau phản quan Màu ghi lại từng tiết vụ án Cô Vi dội xối xích. Bỏng Dìm Dương Tính đến ngày hôm nay Ngày 9 tháng 9 2021 Thì chúng tôi đã phủ sóng ở không Lây nhiễm cho hơn 2 triệu người trên khắp thế giới Có khoảng hơn 300.000 người chết Và 15 triệu người có liên quan bị ảnh hưởng Chỉ, chỉ có chỉ có vậy thôi Diêm Dương suy nghĩ một hồi lâu Như vẫn còn có chút nghi ngờ không tin cái lời đám cô Vi này nói Ngày cuối xuống nhìn cái chiếc iPad đang phát livestream, Rồi đọc bình luận Hàng ngàn bình luận chạy liên tục không ngừng nghỉ Trong đó đa số là phản bác lại lời khai của cô Vi Không có đâu Diêm trường, Lúc tôi vừa mới chết thì đã có 100 triệu ca nhiễm rồi Người chết cũng sắp xỉ gần 1 triệu lũ cô Vi này nó nói dối đó Tụi nó nói dối Dìm vương nghe như vậy cả kinh Lập tức triệu tập phán quan Trong coi và lưu trữ thông tin Phán quan Người hãy tra Google xem sao Quay thử cái số liệu mới nhất Về số ca nhiễm và người tử vong Trên toàn thế giới cho ta Xem xong rồi lập tức báo Không được chậm trễ Phán quang Tuân lệnh tra ngay Bằng một vài thao tác gõ phím nhanh gọn Kết quả đã hiện ra trước mắt Ông ta đôi mắt thất kinh da dẻ tái xanh Miệng thì ú ớ lấp bắp nói không thành lời diêm dương Lũ cô vi Cùng hàng triệu linh hồn đang online chờ xem kết quả Phán quan đứng dậy Tiến lại gần Rồi quỳ xuống vừa trịnh trọng vừa đau buồn Thần Phán quan Khải tâu diêm dương số liệu ca nhiễm tại lúc này Đã lên đến 219 triệu ca rồi số ca tử vong Cũng gần 5 triệu người Những người này do tôn giáo khác nhau Nên nơi cai quản bọn họ Cũng thuộc về phần thiên đường hay địa ngục Mà họ theo Nên chúng ta không có cập nhật được số liệu chính xác Sau khi nghe lời nói của phán quan diêm vương mặt bừng bừng lửa giận Đôi mắt lâm lâm nhìn chầm chầm vào đám cô Vi Tay đã dương thanh chỉ lệnh phán tội Lông mày nhướng lên Giọng nói như gầm thét to gan Dám lừa thần dối thánh Bây giờ Mọi chứng cứ, Nhân chứng Đều đã rành rành Các người còn gì Chối cãi Đám cô vi Dù đang rung rẩy như cây sấy Nhưng cũng không có dựa Lập tức đáp ngay Dạ bẩm diêm dương Ngài chỉ nghe mỗi lời nói có phán quan Mà đã dội xét tội trạng Thì có quá đáng lắm hay không Chúng tôi không phục Chấu liệu đó Ai làm chứng Ai có thể tin tưởng được Chúng tôi không phục Ngay lập tức Phán Quang liền chia sẻ màn hình lên livestream, cho để tất cả mọi người được xem số liệu. Đám cô Vi có chút lo sợ. Phán Quang liền quay sang Diêm Dương tiếp lời. Khải tâu Diêm Dương Bây giờ, để cho đám giặc này tâm phục khẩu phục, cũng như để toàn bộ dòng linh sớm được gọi rửa quan tình. Thần khẩn xin Ngài hãy gọi cho Tổng cục Thống kê Liên Địa Phủ thì sẽ có kết quả chính xác nhất. Dìm Dương nghe như vậy dừng lại dây lát rồi nói: Lũ cô vi thấp nhân ác đức kiệt, ta cho các người một cơ hội cuối cùng để thành thật khai báo. Phải sao kê rõ và tràn chi tiết số lượng ca mắc bệnh và số người tử vong. Ngoài ra còn phải sao kê ra số người là ép của những người mắc bệnh những thiệt hại về kinh tế xã hội và mọi mặt mà từ đầu dịch đến bây giờ đã và đang bị các ngươi làm ảnh hưởng nếu hoàn quản nghe lời thì ta còn nương tay giảm tội cho nếu không thì đừng trách ta không nể tình lũ cô vi đa đoan này suy nghĩ một lát nhưng vẫn quyết định cứng đầu diêm dương đã hết kiên nhẫn quay sang nói với phán quan Cho hùng hồn ở American nhập điện Báo cáo Hồn trứng Hoa Kỳ đang trong thời gian hồi phục Không thể nhập điện Cho đòi hồn trứng Cambodia Báo Hồn trứng Campuchia đang bị đặt lẹ tay chân rồi Không có ra ngoài được Cho đội hồn trứng Chinese Báo Hồn trứng Trung Hoa Lan quỵ giãn cách trong ngục không thể ra hồ liệt. Chà chà! Diêm dương nổ khí sung thiền. Cho đòi hồn Việt Vietnamese! Thầu thầu thờ, hồn trứng Vietnamese đang bị giãn cách xã hội. Theo cái chỉ thị 16 không thửa nhập điện được Diêm dương Âu. Thiệt là tức chết ta mà! Phan Hoàng! lập tức nối máy đến tổng cục thống kê liên địa phủ. Tiếng tút tút gian lên đầu dây bên kia, tất cả mọi người đều rất hồi hộp chờ đợi kết quả. Đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Hello? ngoại Ngục thiền Chúa giáo thư ký tổng cục thống kê liên địa phủ xin nghe. Diêm Vương mở speaker cho tất cả mọi người cùng nghe rồi đáp lời. Chào Ngài Thư Ký Tổng Cục. Tôi là Diêm Chúa Địa Ngục Phật Giáo. Nay gọi đến đây, có vài số liệu cần Ngài trả giúp. Bên kia đầu dây, Giang tiếng đáp lời. No problem. Xin Ngài cứ nói tự nhiên, tôi sẽ giúp Ngài hết sức mình. Yeah. Hiện tại tôi muốn nhờ Ngài trả giúp tôi số liệu ca mắc Covid-19. Và số liệu ca tử dòng do Covid-19 mới nhất. Không biết hai số liệu đó có ở chỗ ngài không? Yes, thưa ngài. Để tôi một lát tôi sẽ email cho ngài ngay. Oh, thank you very much. Have a good one. You are welcome. Nói xong, Diêm Dương cúp máy. Chỉ một lát sau, tiếng tin nhắn thông báo vừa nhận được email mới gửi đến. Dìm vườn chia sẻ màn hình lên live stream rồi mới mở email ra. Trong đó, có đầy đủ số liệu mới nhất, có cập nhật thời gian thu thập. Số ca mắc 419.282.364 ca. Số tử dông 4.550.005 ca. Còn số hiện lên khiến cho tất cả hoảng hồn kinh ngạc. Ai nấy đều sửng sờ không nói thành lời Trên luồng livestream, Hàng triệu cảm xúc buồn bã và phẫn nộ Thả đến liên tục Cùng hàng ngàn hàng lượt bình luận chửi rủa. Dìm vườn phất tay tung trưởng Đánh xuống đám cô Vi một phát Một tiếng nổ giang trời phát ra Đám cô Vi Bị cháy đen hết quá nữa Ông gầm mặt ra lệnh Phạm thượng Các người dám dàn dối Còn không mau sao kê Đám cô Vi kia biết không thể giấu được nữa Chúng đáp lời Xin dùm dương nhẹ tay Cho chúng tôi một ít thời gian Chúng tôi sẽ sao kê toàn bộ Sẽ không thiếu bất cứ một chi tiết Một hãng mục nào Làm nhanh lên Chỉ trong chốc lát Lũ dông hồn cô Vi này Đã tụ âm khí tạo thành Một bản ghi chép rất chi tiết Đầy đủ mọi mặt Bên dưới còn có chữ ký và cái dấu màu đỏ Của con cô Vi đầu đàn Cái list đó từ từ bay lên cao, máy quay lập tức bắt lấy cảnh ngay. Số liệu bản sau kê này so với số liệu từ tổng cục thống kê có trên lịch. Nhưng rất nhỏ, điều đặc biệt ở cái list đó là những con số không ngừng tăng lên từ số người mắc bệnh đến số người chết, nó đều cập giật ngay tức khắc. Ngoài những số liệu cơ bản, thì có các số liệu khác bị hư tổn như y tế giảm 45%, kinh tế giảm 22%, An sinh trợ cấp xã hội tăng 40%, tỷ lệ chết non 8% và còn nhiều hạng mục nhỏ linh tinh khác. Có thể thấy sự tàn phá và tác hại của đại dịch nó khủng khiếp đến mức nào. Diêm Vương đọc được thông tin trong bản mà dòng lệ tuôn rơi vô cùng đau khổ. Khắp địa phủ truyền đến tiếng khóc la không dứt. Có cả tiếng hét, tiếng quán thang và hàng ngàn câu chửi đòi ăn thịt lột da. Diêm Vương vừa giận vừa buồn. Nhưng cũng nén chặt nỗi đau Lao nhanh nước mắt Lấy lại phong thế quy nghi ban đầu Ông cầm lấy thẻ phán tội Giọng dạc nói Lũ cù vì Ác đạo hại người kia ấy nghe ta luận tội các người Tội trạng Đang lù dành thiên cổ Tiến sâu ngàn đời Cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà Một dáng lần cũng không thể nào Gọi rửa cho sạch được Nghe đây Tội thứ nhất Cũng là tội nặng nhất, giam nghịch thiên tác quái hại người, Gây ra biết bao cảnh tàn tóc thay lường cho nhân loại. Tội này đầy xuống tầng thứ 18 của đại địa ngục dạng kiếp, Không được luân hồi. Tội tiếp theo, khiến cho người ta ho khang đối khác Đầy cho các ngươi làm thân ngạ quỷ, đối cho ăn sắc nóng, Khát cho uống dầu sôi, Tội làm cho người ta cảm xúc nóng ràng, trị các người thọ nghiệp trong bồn dung nham ngập tràn sắc lửa, để cho dung nham đốt cháy toàn thân tiêu tan hồn phách. Tội làm cho người ta gián tiếp vô tình làm hại người khác. Này trị người, tự dùng dao trạch thân cắt lưỡi, lột da trẻ mình thành trăm mảnh. Tội làm cho thế giới đảo điền, kinh tế giảm sức, xã hội rối ren Phán các người nốt sóng kiềm càng, cho dòi bọ đục thủng hết toàn bộ ruột gan, lục phủ ngũ tạng của các người. Những tội ác trên, các người phải tọa nghiệp cho đến khi nào đất trời biến mất. Dạng vật trở về kiếp khổng mang, thì mới được đưng hồi trở lại. Lời phán tội đanh thép trên sóng live stream được tất cả dòng hồn ủng hộ, tiếng họ reo vui sướng ngập trời, cảm xúc yêu thích được thả hàng loạt, khiến đường truyền âm phủ gần như quá tải. <cười> diêm Dương, Hạ Hì quay qua lệnh cho phán quan kết cầu nối với kênh xóm truyện ma và đất đồng radio để tương tác giữa âm phủ và dương gian. Nhưng kênh xóm chuyện ma thì đã quá tải lượt view không thể kết nối. Còn kinh đất đồng radio thì Nguyễn Huy đang trong phòng thâu không tiện tiếp khách. Dìm Dương chưng hững. Được, đợi đó đi, ta sẽ xử ông thần này sau. Cuối cùng, đối với đám cô Vi phá hoại một cách tàn độc này, cũng phải chịu một bản án công tâm thích đáng, đúng người, đúng tội, và thỏa mãn tất cả mọi người. Trong số đám cô Vi đang cuối kho mình rung rẩy sợ hãi, thì thủ lĩnh của bọn chúng lại bình tĩnh. Từ nãy đến bây giờ, nó vẫn đứng hiên ngang dù trước lời luận tội đanh thép của Diêm Vương. Hai sự đau đớn do bình xịt khuẩn này dày dò, tất cả đều không có tác dụng. Nó vẫn sừng sửng đứng ở đó, nhìn thắng vào mặt của Diêm Vương mà nói rất dõng dạc Là chúng tôi độc ác hay các người độc ác? Cái này thì cần phải xem lại đó tất cả đều sững sờ trước câu nói đầy bất ngờ này. Dìm Vương tỏ vẻ hồ nghi, đầu trâu mặt ngựa thì dội hắt nước phép vào đám cô vi để nhanh chóng khuất phục. Nhưng không, nó vẫn đứng sừng sững ở đó, ý chí có phần mạnh mẽ và quật cường hơn trước. Dìm vườn lấy làm lạ trước câu nói tuy xúc phạm nhưng lại hàm chứa nhiều ẩn ý đó, bèn ra hiệu dừng tay. mau dừng tay. Để cho nó nói hết cái đã Nhà ngươi Tiếp tục nói đi Xem thử loài người đã phạm phải tội gì Mà ngươi lại cho con người độc ác Cô vì tiến đến thêm vài bước Rồi nói Con người các ngươi Khi vừa mới sinh ra Đã là một cái tội Đã là một cái khổ Bộ các ngươi nghĩ các ngươi là lương thiện lắm hay sao Không Các ngươi còn tồi tệ hơn chúng tôi gấp trăm ngàn lần Các ngươi xem chúng tôi Là một lũ ký sinh gây hại Làm ra toàn điều tán tận lương tâm Ảnh hưởng đến toàn thế giới Vậy thì các ngươi thì sao Từ lúc xuất hiện loài người đến nay Có khi nào trái đất được bình yên hay chưa Chưa Chưa bao giờ Vì sao Là vì các ngươi đang phá hủy hành tinh này Đang phá quỷ cái thế giới này Các ngươi còn tỏ vẻ thanh cao à Trái đất Là một hành tinh xinh đẹp Cũng là một cá thể trong vũ trụ bao làng Nhưng trái đất không may mắn khi có một đám ký sinh như các người. Nói đến đây, con cô vi nước mắt lưng trọng, nước nghẹn, rồi nó gằn giọng tiếp tục: Các người chặt cây phá rừng, khai thác quá mức tài nguyên khoáng sản, những cái thứ đó đều là dưỡng chất thức yếu của trái đất để vận hành trân tru chu kỳ của nó. Các người càng phát triển. Càng phát minh ra những cái thứ độc hại gây tổn làm hại trái đất nhiều hơn Chiến tranh, văn minh, những cái thứ mà loài người tự hào Đều đang phá hủy trái đất đó Trái đất, vốn là nhân từ chấp nhận làm chống dung thân cho dạng vật Vậy mà các người có để ý đến không Loài người đứng đầu chuỗi thức ăn Lại đang làm dần cho các loài động vật khác đến bờ vực tuyệt chủng Không còn cơ hội xuất hiện trên đời này nữa Những dòng sông đang dần cạn nước Những đại dương đang càng ngày bị ô nhiễm Bầu không khí thì lại đen ngục tối tăm. Rồi các ngươi cho đó là sạch Nào là trái cây sạch Rau củ sạch Cái gì các ngươi cũng hô hào là sạch Còn lại các thứ Các ngươi đều cho là dơ bẩn Cái gì cũng ô nhiễm dơ giấy Các ngươi có biết chính các ngươi làm cho nó ô nhiễm Chính các ngươi làm cho nó dơ bẩn hay không Còn cái gì đối với các ngươi là sạch nữa hay không có chằn là hiện tại đó cái ví của các người là sạch sành xanh thôi. Các người mang đến ánh sáng văn minh cho riêng các người, mà lại đang cố thổi tắt đi cái ánh sáng sự sống của tất cả loài vật. Một trái đất xinh tươi đẹp đẽ, động thực vật sống hài hòa với nhau. Nhưng từ khi các người xuất hiện, thì trật tự đều bị đảo lộn hết cả. Trái đất cũng phải có giới hạn của nó chứ? Nó đang bị bệnh đó. Các người không thấy sao? Những thiên tai như động đất, hạn hán, sóng thần. Đối với các người Đó là tai họa, Đó là không may Nhưng đối với trái đất Những điều đó Giúp cho nó có thể Giảm được phần nào Lũ con người ký sinh Đang làm cho sức khỏe của nó kiệt quệ Và chúng tôi cũng vậy Các người cho chúng tôi là virus gây bệnh Và các người tạo ra kháng thể Để tiêu diệt chúng tôi Nhưng đối với trái đất Chúng tôi lại được tạo ra như một loại kháng thể Để tiêu diệt những con virus Mang tên loài người Còn nữa Những kẻ như ông lấy cái quyền gì mà lên án chúng tôi Các ông chỉ chăm chăm lo lo cho lợi ích của riêng các người thôi Chứ còn biết đến cái lợi ích của các loài khác hay không Các ông chỉ chăm chăm nhắm vào tội trạng mà công kích Chứ không chịu nhìn nhận chúng tôi đã làm được gì cho hành tinh này Nói đến đây nó dừng lại quay sang đám cô Vi Đồng bọn anh em của nó Tất cả dường như hiểu ý nhau Liên hợp sức tích tụ âm khí Tạo thành một chiếc màn hình tivi thật lớn. Rồi chiếu lên đó một hàng loạt video hình ảnh. Màn hình này tỏa sóng khắp địa phủ. Ai ai cũng có thể thấy được. Còn cô Vi đầu đàn. Dẫm mạnh chân xuống đất. Chỉ tay vào màn hình khát lớn. Diệm Chúa. Cùng toàn bộ loài người. Các người xem cho rõ đi. Hãy xem cho rõ đây nè. Thành quả của tụi Tàu đó. Các người nhìn đi. Nhờ của chúng tôi. Suốt hai năm qua đất đã đỡ hơn rất nhiều, những cánh rừng tự nhiên đang được phủ xanh trở lại do không còn bị con người chặt phá, bầu không khí ô uế cũng trở lên trong lành khi những nhà máy và xe cộ ít hoạt động, nhiều loại động vật hiếm quý cũng có thời gian chăm chút và sửa soạn lại cái mã gen của mình. Tầng ozone giống trước kia bị thủng do khói bụi nhà máy, nay lại hồi phục nhanh chóng đáng kể, biến đổi khí hậu cũng đang dần chuyển sang hướng tích cực hơn. Ít đi quá chất, ít đi độc hại, ít đi tác động xấu tới môi trường. Các người có thấy không? Việc chúng tôi làm và việc đòi người làm là vô cùng khác nhau. Các người đang cố quỷ diệt trái đất. Còn chúng tôi, chúng tôi lại đang cố tình làm hết sức để cứu lấy hành tinh này, để cứu lấy muôn loài, và cũng để cứu lấy loài người. Từng lời nói đanh thép, rắn rỏi như kim cường, cứ gian gian khắp địa phủ. Nhưng có điều lạ là lần này lại không hề nghe thấy những câu chửi rủa những từ ngữ nội ăn thịt lột da của đám dông hồn hay quỷ sai như lúc trước nữa. Mọi thứ đều trở nên lặng thinh, một sự yên lặng đến đáng sợ. Tất cả âm hồn đều suy ngẫm trước những câu nói của con cô vi kia. Hình như họ thấy đâu đó có một phần lỗi của mình. Họ nảy sinh cảm giác tội lỗi trong lòng và bắt đầu tự trách móc bản thân. Riêng Diêm Vương thì hoàn toàn khác, Ngài đã thực sự bị choán ngộp trước những lời nói đanh thép, lý lẽ sắc bén, cùng phong thái hiên ngang bất khuất trong những lời nói chứa đầy cảm xúc đó. Thì hình như cô Vi lại buộc tội ngược lại cho con người. Diêm Vương cũng gặp không ít dông hồn chống đối, cũng có cho mình một tài hùng biện tao lược đáng nể. Dù đã gặp trường hợp như thế này, hàng dạng lần trong số nhiệm kỳ phán xử, Nhưng chưa lần nào lại thế này Những lời mà cô Vi nói Thật sự là không thể sai đi đâu được Ngài có chút thẹn lòng xấu hổ Nhưng chẳng biết nói đi đâu Tuy vẫn cố giữ phong thái uy nghiêm Nhưng giọng cũng đã chịu đi đôi phần Bây giờ Các người lại dùng những lý lẽ này Để đem ra đối chất với ta hay sao Con người muốn tồn tại Thì phải có tài nguyên để sử dụng duy trì Nếu không Thì họ sẽ chết Xưa này giận vật điều như thế Chuột ăn sâu bọ Rắn ăn chuột Rắn thì bị loài rắn lớn hơn ăn Ấy là quy luật của tạo hóa. Các người cố tình làm rối quy luật Thì thế giới ác loạn Việc con người có vô tình phá quỷ tài nguyên Tổn hại đến trái đất Thì Âu cũng là lẽ thường tình Điều đó Là điều không tránh khỏi Lần này Thì cả đám cô Vi đồng thanh hét lớn Ông nghĩ Chỉ có con người các ông Mới là loài duy nhất được quyền sống hàng sau, Con người lấy cái quyền gì cho phép Mình làm tổn hại đến các sinh vật khác Rồi cho đó là lẽ tự nhiên Còn cô Vi đầu đàn Chỉ ra hiểu cho đồng bọn dừng nói Nó tiếp tục phản bác Ông đem chuỗi thức ăn ra làm ví dụ Nhưng ông có thấy Đó là chuỗi thức ăn của động vật bình thường không? Loài người là động vật cao cấp có thể ăn bất cứ loài nào bởi vì họ có trí khôn phát triển cao nhất. Loài vật giết hại nhau chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống để tồn tại. Tôi hỏi ông, con người ăn được sừng tê giác không? Con người ăn được ngà voi hay không? Con người có tham lam tàn độc, các ông tận diệt các loài khác vì tiền, mọi thứ được phục vụ lợi ích cá nhân riêng tư, không thể chấp nhận. Con người các người nào có đơn giản như ăn uống chỉ tồn tại Vậy cái áo da hổ, dây chuyền nanh cọp hay đầu lâu trưng bày Đó, các ông dùng để ăn à, nguy biển Các loại động vật quan trọng trong chuỗi thức ăn mà thiệt chủng Thì toàn bộ hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng theo Nhưng con người có mất đi thì trái đất chẳng có xáo trộn gì cả Thậm chí là sẽ thái bình thịnh thế Được sinh sôi nảy nở, dạng vật tốt tươi Các người phải bày ra hàng dạng quy tắc, bắt dạng dập phải tuân theo. Vậy sao các người không tuân theo quy tắc của đạo trời? Nếu không có loại virus như chúng tôi, thì các người có chịu suy nghĩ lại hành vi của mình hay không? Nếu mọi thứ được thuận lợi từ lúc các người xuất hiện, thì chắc chắn đến bây giờ trái đất sẽ là một hành tinh chết rồi. Không khí trở nên ngày càng nghiêm trọng. Quỷ hồn âm binh đều đã lâm lâm giáo mát chuẩn bị cho một cuộc tắm máu giả mang. Đám cô Vi sau khi được thủ lĩnh sóc lại tinh thần Thì cũng không còn vẻ mặt sợ sệt như lúc ban đầu nữa Bây giờ, nhìn trong ánh mắt bọn chúng chứa đầy những dũng khí Và một sự can đảm đến lạ thường Tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử sống còn Một hồi ác đấu kịch liệt có lẽ sắp diễn ra Một bên là giành lại sự an toàn cho loài người Còn một bên là lấy lại công bằng cho sinh linh dạng vật Bọn cô Vi nhìn quanh tứ phía Thì thấy mình đã bị bao vây Gươm giáo sáng lọ Nó cũng chẳng hề mẩy may e sợ Thậm chí còn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu Cô Vi đầu đàn Đảo mắt xung quanh một lượt Rồi nhìn Diêm Vương hỏi một cách đầy khó chịu Diêm Chúa Ông muốn đánh nhau à Được thôi Được thôi Vậy thì đám vai rất nhỏ bé yếu ớt như bọn ta Sẽ cố hậu tới cùng Anh em Cùng nhau hợp lực phá đi dòng lưới phép. Rồi sống mái một phen Một tiếng hô đồng thanh gian lớn. Bọn chúng đồng tâm hiệp lực kết tụ âm khí. Bản thân tạo thành một thanh kiếm phép khổng lồ. Chém đứt mảnh lưới nãy giờ đã giam cầm linh hồn của nó. Bùm. Một tiếng nổ lớn phát ra. Thanh kiếm khổng lồ từ từ phát sáng. Rồi tách ra hàng trăm hàng nghìn thanh kiếm nhỏ. Rơi vào tay của bọn cô vị. Xung quanh tứ hướng. Toàn là âm binh do quỷ tướng dẫn đầu, sát khí tỏ ra ngút trời âm phủ. Trên sóng livestream đã đạt được đến lượt xem kỷ lục gần 2 tỷ mắt. Bốn quỷ tướng đều dưng đao ra lệnh. Xung lên, giết khách bọn chúng! Thế là cả âm binh lẫn Covid virus lao vào đánh nhau, khung cảnh vô cùng hỗn độn. Tiếng binh khí cứ va vào nhau chan chát, lóe sáng cả địa phủ tối tăm. Mặc dù có số lượng áp đảo về quân số, nhưng về chiến lực thì cô vi yếu thế hơn rất nhiều, bởi vì âm binh dù ít nhưng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, một tay đao, một tay bình xịt khử khuẩn loại đặc biệt. Có thể một mình đánh với cả trăm virus cùng một lúc. Đám cù vị bé nhỏ không thể nào làm nên mùa xuân dần dần u thế nghiêng hẳn về phía âm binh và quỷ tướng những con cô vi cuối cùng không thể nào chống chọi lại được trước sức mạnh của đại quân đến con cô vi đầu đàn bây giờ cũng đã bị trọng thương nó nhìn về phía diêm vương mà nở một nụ cười kinh ngạc ông có giết được chúng tôi thêm một lần nữa thì có không thể nào ngăn cản được virus bọn tôi đang làm sạch cho cái hành tinh này hãy chóng mắt lên và xem đi Trong những giây phút cuối cùng, nó dùng hết sức để dẫn ra chiêu thiên lý truyền âm. Chiêu này có thể đưa lời nói đến cho những con virus còn sống ở trên dương gian nghe được. Nó hồ lớn. Hỏi anh em chí sĩ Nghĩa Quân. Các anh em hãy thay chúng tôi, làm hết sức lực để tận diệt loài người. Hãy đưa trái đất trở về thời kỳ xinh đẹp như trước kia giống có của nó. Cố lên, tất cả anh em. Dĩnh Bi. Hình như lời nói này có sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi mà bản số liệu thông báo đã tăng dột số ca mắc bệnh và số người tử vong. Diêm Dương bàn hoàng sửng sốt, giọng vừa rung vừa sợ. Như thế này là ý gì? Người nhà ngươi đã làm gì? Cô Vi ngẩng đầu cười ha hả rồi đáp. <cười> Làm gì à? Tôi nói cho ông biết Đây chỉ là mới bắt đầu thôi Rồi các người sẽ được thấy những gì kinh khủng nhất Tất cả còn nằm ở phía sau kia kìa Diêm Vương gần như thất vọng tột cùng Chỉ biết ôm đầu ngao ngán thở dậy Bây giờ không thể nào để cho dịch bệnh tiếp tục hoàn hành được Mà những câu nói của cô Vi cũng không phải là không có đạo lý Sau một hồi suy nghĩ chừng chừ Thời gian chậm chậm trôi qua, số liệu thì vẫn tăng nhanh vùng vực, còn cô Vi thì hả hê nằm đó đợi chết. Trong lòng nó cảm thấy rất là vui sướng và thỏa nguyện. Diêm Vương suy tính một hồi, rồi quyết định đi đến gần chỗ công cô Vi. Ông dùng tâm lực của mình để chữa lành vết thương âm hồn cho nó. Cô Vi có phần hơi bất ngờ, nhưng nó vẫn ra vẻ vững vưng đáp lại ông cứu ta sao? cho dù là như vậy, ta vẫn không ngừng cái chiến dịch này đâu. ông đừng có mơ. Diêm Phương nghe như vậy, Con không lấy làm giận mà nhẹ giọng nói: ta muốn cùng nhà ngươi thương lượng một việc. Thương lượng à? chúng ta có gì để thương lượng đâu? Diêm Dương trầm giọng: ta muốn cùng ngươi hạ lệnh cho thuộc hạ ngừng tay đại dịch này đi. Cô Vi cười to Rồi đáp một cách đầy khinh miệt Đức cười Ông nghĩ ta sẽ nghe theo ông sao Không đời nào Không Bọn ta không có được lợi độc gì trong cái vụ làm ăn này cả Ông đừng có mà gian manh Dìm dừng nói tiếp Trong chuyện này Ta thấy lời của các người nói ra Cũng được xem như là lời nói thành thật Nhưng lại đúng với thực tế Nên ta sẽ không phán tội các người nữa Quả thật trong chuyện này Lỗi lớn phần nhiều là của con người Đúng như ý các người nói Suy trực cùng Nếu con người không quá tham sừng si Thì cũng đâu có dẫn đến cái kết cuộc như thế này Dĩ nhiên Ta cũng có thứ có thể đem ra trao đổi được với các người Nếu như người đồng ý Cho ngưng toàn bộ đại dịch Thì từ này ta sẽ giáo quân lại con người một cách chính tệ Đội người sẽ sống hòa hợp với thiên nhiên Sẽ không tàn phá và biết chung tay bảo vệ môi trường Ta hứa trong nhiệm kỳ của ta Và những nhiệm kỳ tới sẽ giải quyết cụ thể Ta sẽ siết chặt lại luật pháp kỹ cường Phạt thật nặng những ai có hành động phá hoại môi trường Để răng đè làm gương Người hay thế nào? Còn cô Vi nghe dâm dương, dương nói như vậy, có vẻ bùi tay. Có thật ông sẽ làm được không? Diệm Vương quả quyết. Chắc chắn, không những vậy. Ta sẽ cho triệu tập cuộc họp lãnh đạo cấp cao của các địa phủ để cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu và cụ thể nhất để giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Virus Covid nghe ngài nói như vậy Trên môi cũng đã nở được một nụ cười vui vẻ Giọng của nó cũng nhẹ nhàng hẳn đi Để làm tin Thì tôi và ông sẽ cùng ký một bản hiệp định cam kết Tôi cho ngừng dịch Các ông phải lập tức tuyên truyền đến toàn bộ lời người Ngừng gây hành vi phá hoại làm ô nhiễm môi trường Sau khi ký xong bản kết Tôi sẽ ra lệnh cho toàn bộ quân lính của tôi dừng cuộc tấn công này Tôi cần bản cam kết này được viết và được ký ngay trên sóng livestream trước mặt hơn 2 tỷ dông hồn cùng hàng dạng âm binh đang theo dõi tại đây. Cũng có hai kinh, xóm truyền ma và đất đồng radio làm chứng và hai bên sẽ không thể lật lọng được. diêm Vương vui vẻ đồng ý ngay. Thế là phán quan giết ngay một bản cam kết tại chỗ. Lát sau, đưa lại cho virus COVID đọc. Nó cầm tờ giấy đọc qua nội dung, khẽ gật đầu vừa ý. Trong lòng vô cùng hài lòng Nó liền đặt bút ký vào tờ giấy Rồi chuyển ngay cho Diêm Dương Ngày trước khi ký Liền đọc lại thật lớn và rõ ràng Bản cam kết trước sống livestream Để cho mọi người cùng làm chứng Sau đó đặt bút ký xuống Thế là thỏa thuận đã hoàn tất Hai bên đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ Sau cái bắt tay đầy tính ngoại giao Thì Diêm Vương giọng dạc ban bố chỉ thị mới Chỉ thị 16 Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta Vì vậy, chúng ta cần phải biết giữ gìn nó thật tươi đẹp và mạnh khỏe Có như vậy, dạng vật mới được hưởng cái thái bình yên vui và phát triển Này ta ban định Cấm làm tổn hại đến môi trường Hào phí tài nguyên Và ngược lại, phải biết ra sức bảo vệ Có như thế Mới không tự chốt quả vào thân như suốt hai năm này. Lục này gửi đến chúng sanh lồi người, Đang còn sống trên dường thế. Và nhất là hai kinh, Xóm Chuyện Mà, Và Đất Đồng Radio, Hãy phát triển kinh mạnh mẽ, Đưa đến những thông tin này, Cho tất cả loài người đang ở trên thế gian. Nếu ai còn trái được làm cạn, Thì sẽ bị tổn âm đức. Nếu khi thác xuống đầy, thì sẽ phải chịu phạt khổ hình thật nặng để làm gương cho kẻ khác. Luật này bắt đầu có hiệu lực ngay sau ngày hôm nay. Chúng sanh loài người nên ghi nhớ. Ngày sau đó, thủ lĩnh virus Covid cũng lập tức ra lệnh dừng phát tán dịch trên dương gian, ngay lập tức rút ra khỏi cơ thể người đang mắc bệnh rồi quay về ký sinh sống trong loài dơi như cũ. Đám virus Covid trên dương gian Mặc dù khó hiểu Nhưng vẫn nhất nhất nghe lệnh thủ lĩnh Thấy là Chỉ trong một thời gian ngắn Dịch bệnh đã hoàn toàn biến mất Mọi người cũng được trở lại cuộc sống vui vẻ bình thường Chỉ có điều là Bây giờ Họ nhận ra rằng Họ yêu cuộc sống hơn bao giờ hết Ý thức được của con người Càng ngày càng được cải thiện nhiều hơn Môi trường cũng trở nên Vô cùng trong lành và sạch sẽ Mọi thứ đã dần trở nên tốt đẹp Còn riêng đám virus Covid bị đánh cho hồn phi phách tán, được Diêm Vương dùng pháp bảo tụ, tụ bảo hồn, thu lại hồn phách, rồi phục nguyên hồn và phong cho chức thị vệ môi trường tự nhiên. Đứng đầu là virus thủ lĩnh nắm chức tổng quản. Thế là tất cả đã xong, mọi thứ đã trở về với quỹ đạo ban đầu của nó và để lại đây nhiều bài học sâu sắc đầy ý nghĩ đối với con người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Diêm Vương Sự Án cù Vi, tác giả Phan Thanh An. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Phan Thanh An rất nhiều và cùng với quý vị đã theo dõi tập truyện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.